vạn sự do tâm thông qua sự tạo nghiệp. Nghiệp có liên quan đến một sự lý giải sâu xa hơn về mọi sự việc, bao gồm cả bệnh tật, đều xuất phát từ tâm như thế nào. Các yếu tố bên ngoài gây ảnh hưởng đến thân và tâm. Nhưng điều này luôn xảy ra với sự có mặt của các nhân và duyên. Mọi sự xảy ra cho chúng ta đều là kết quả của hành vi trong quá khứ Và như vậy, thì nhân của quả này phải hiện hữu trước đó. Nói cách khác, không có gì xảy ra mà không có lý do. Cũng có nghĩa là không có gì xảy ra mà không có nhân và duyên. Lý do đó đến từ đâu? Nó đến từ tâm của chúng ta. Dù cho là quả thiện hay bất thiện thì cũng đều do tâm tạo ra. Quả bất thiện được tạo ra bởi tâm bất thiện. Còn nếu là một quả thiện, thì nhân của nó được tạo ra bởi tâm thiện. Đây là nghiệp quả. Toàn bộ đời sống của chúng ta đều xuất phát từ tâm. Hạnh phúc và khổ đau của chúng ta liên tục được tạo ra bởi chính tâm ta. Không có tâm thì sẽ không có gì xảy ra, và sự thanh tịnh hay bất tịnh của những gì hiện ra quanh ta phụ thuộc vào sự thanh tịnh hay bất tịnh của tâm ta. Chiến tranh, lục lội, hàng hán, nạn đói và những thảm họa khác nữa, phân phân, đều là những biểu hiện bất thiện. Và tất cả những biểu hiện bất thiện đều là sản phẩm của các chủng tử bất thiện trong tâm, lưu lại bởi các hành vi trong quá khứ, được thúc đẩy bởi các khuynh hướng bất thiện. Các biểu hiện này là những phóng tưởng hay sự tạo thành của các chủng tử bất thiện. Hãy lấy thí dụ về nước Ethiopia, nơi đó hàng triệu dân đã chết vì hạn hán, nạn đói, bệnh tật và nội chiến. Có một thời, Ethiopia bị thiếu nước uống nghiêm trọng vì hàng hán kéo dài. Nước bắt nguồn từ một quốc gia lân cận là uống được, nhưng khi chạy đến Ethiopia, nó trở nên không uống được. Mặc dù nước uống được ở quốc gia đầu nguồn, nhưng tại Ethiopia, thì nó hiện ra thành nước không uống được. Biểu hiện bất tịnh này có liên quan đến tâm của người Ethiopia. Một môi trường lành mạnh ở Ethiopia phải xuất phát từ tâm của người Ethiopia, từ những tư tưởng hiền thiện của chính họ. Nếu không, dù các quốc gia khác cố gắng giúp đỡ bằng cách dùng máy bay chở nước đến hoặc trợ giúp tiền bạc, sự việc cũng sẽ trở nên tồi tệ. Chúng ta đã thảo luận việc mọi sự xuất phát từ tâm như thế nào thông qua việc chúng ta gán đặt tên gọi cho chúng theo những cách thức cụ thể. Nhưng ở đây, chúng ta đang đề cập đến một quá trình phức tạp và kéo dài hơn. Các hành vi bất thiện trong quá khứ đã để lại các chủng tử trong tâm và rồi các chủng tử bất thiện đó biểu hiện thành những tình huống xấu. Ví dụ, không như người Ethiopia và nhiều người khác. Chúng ta được sống trong một xã hội hoàn toàn lý tưởng. Chúng ta có những ngôi nhà sạch sẽ và tiện nghi. Chúng ta tận hưởng thức ăn ngon miệng. Chúng ta nhìn ngắm những bông hoa đẹp. Tất cả những đối tượng đẹp đẽ xuất hiện trước mắt chúng ta đều là phóng ảnh của tâm thiện của chúng ta. Chúng khởi sinh từ các chủng tử hiền thiện, tạo ra bởi các hành vi trong quá khứ. Các hành vi được thực hiện với khuyên hướng hiền thiện. Nói cách khác, tất cả các đối tượng này của giác quan chúng ta đều là tạo tác của tâm. Bất kỳ hành động nào xuất phát từ động cơ không bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ, vô minh, tham lam, sân hận hay các tâm phiền não khác thì sẽ đưa tới phước đức, nhân của hạnh phúc. Hành vi thanh tịnh nhất là hành vi được thực hiện với động cơ không bị ô nhiễm bởi ý tưởng vị kỷ. Ngược lại, bất kỳ hành vi nào xuất phát từ động cơ ích kỷ, tham lam, sân hận hay các ý tưởng phi não khác đều sẽ trở thành bất thiện, nhân của đau khổ. Thiên chủ giáo có 10 điều răn, Phật giáo thì dạy từ bỏ 10 điều bất thiện, gồm ba hành vi bất thiện của thân: giết hại, trộm cắp, tà dâm bốn hành vi bất thiện của lời nói, nói dối, nói lời ác nghiệt, nói vu khống, nói lời vô nghĩa và ba hành vi bất thiện của ý, tham lam, keo kiệt, ác ý, tà kiến. Điểm chính mà chúng ta cần hiểu rõ là cái gì làm cho ba hành vi của thân và bốn hành vi của lời nói trở nên bất thiện. Đó chính là tâm. Các hành vi đó trở nên bất thiện khi chúng được thúc đẩy bởi tham lam, sân hận, vô minh và các mê làm khác nữa. Không có hành vi bất thiện nào tự nó tồn tại. Không có hành vi bất thiện nào có tự tánh, tự hữu. Không có hành vi bất thiện nào mà không được tạo ra hoặc gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta thấy các hành vi bất thiện đó có vẻ như tự chúng hiện hữu và ta tin rằng chúng hiện hữu theo cách như vậy, Nhưng trong thực tại, không hề có hành vi bất thiện nào như thế hiện hữu. Hãy lấy hành vi giết hại mà ai cũng xem là bất thiện làm thí dụ. Thực ra, việc giết hại có thực sự là bất thiện hay không tùy thuộc vào tâm của người thực hiện hành vi đó. Nếu hành vi giết hại đó được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất cứ tâm mê làm nào khác, thì nó trở thành nghiệp bất thiện và là nhân của đau khổ. Nhưng nếu hành vi giết hại được thúc đẩy bởi bộ đề tâm, bởi trí tuệ hay một tư tưởng hiện thiện nào khác, nó sẽ trở thành thiện nghiệp và là nhân của hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ lại câu chuyện tôi đã kể về một kiếp quá khứ của Đức Phật khi Ngài là một vị Bồ Tát đang làm thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng Bồ Tát đã giết người lái buông đang rấp tâm sát hại tất cả các lái buông khác trên tàu. Nhưng vì vị thuyền trưởng được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn cực độ, nên hành vi giết hại của Ngài chỉ có thể trở thành thiện nghiệp. Ở Tây Phương, người ta thấy rất khó xác định những gì là đúng hay sai, cho dù đó là việc cha mẹ nghiêm trị con cái hay việc chính phủ ban hành luật cấm bán súng. Một hành vi là đúng hay sai tùy thuộc vào thái độ của cá nhân thực hiện hành vi và mục đích của hành vi đó. Đây là phương pháp hợp lý duy nhất để xác định một hành vi là đúng hay sai. Không có hành vi nào được thực hiện bằng thân thể và lời nói như tôi vừa nói trên là bất thiện nếu chúng được thực hiện bởi một động cơ trong sáng, như mang hạnh phúc đến cho người khác hay che chở người khác khỏi bị hiểm nguy. Một hành vi không trở thành nghiệp bất thiện nếu chúng ta thực hiện hành động đó với tâm từ bi mãnh liệt. Và với trí tuệ thế biết rằng Nó chắc chắn sẽ làm lợi lạc cho người khác Nó sẽ trở thành một việc thiện Và là nhân của hạnh phúc mà thôi Luật Nhân Quả Bậc Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đã giảng dạy bốn quy luật về nghiệp Quy luật đầu tiên là tính xác quyết của nghiệp Điều này có nghĩa là Một hành vi chắc chắn sẽ dẫn đến quả tương ứng của nó, trừ phi nó bị cản trở. Một hành vi hiền thiện chắc chắn tự nó sẽ mang lại quả hạnh phúc. Và một hành vi bất thiện chắc chắn từ nó sẽ dẫn đến quả khổ đau. Nếu một người đã tạo ra nhân bất thiện, nhân đó chắc chắn từ nó sẽ dẫn đến quả bất thiện, trừ phi họ làm một điều gì đó để tình hóa nó. Cũng giống như hạt giống, Một khi được gieo chắc chắn sẽ nảy mầm, miễn là nó không bị chim, côn trùng ăn mất. Một khi đã có một nhân, chừng nào mà không có chứa ngại cản trở cái nhân đó, thì điều tất nhiên là nó sẽ dẫn đến quả tương ứng. Quả của các hành vi bất thiện là chắc chắn có, trừ phi chúng ta tình hóa được các hành vi bất thiện trong quá khứ và loại bỏ đi các chủng tử của chúng bằng cách thực hành các phép đối trị của con đường từng bước đưa tới giác ngộ trong tâm mình. Đức Phật Kim Cang Tát Đỏa, 35 vị Phật và nhiều vị Phật khác nữa đã đặc biệt hóa thân để giúp chúng ta tỉnh hóa các hành vi bất thiện. vốn là những trở ngại cho sự giác ngộ và là nguyên nhân các vấn đề bất ổn trong đời này cũng như đời sau. Cho dù chúng ta không có khả năng phát triển con đường tu giác ngộ thì ít nhất chúng ta cũng có thể hoàn toàn tình hóa các hành vi bất thiện của chúng ta bằng cách tu tập các pháp thực hành bổn tôn đó. Và như vậy, sẽ khiến cho chúng ta tránh khỏi gánh chịu hậu quả của các vấn đề. Quy luật thứ hai là nghiệp có thể phát triển. Từ việc gieo một hạt giống bé xíu xuống đất, có thể mọc lên một cây to lớn với nhiều cành cây, lá, nhiều quả chứa hạt. Tuy nhiên, Thí dụ bên ngoài tâm này không thể so sánh được với sự phát triển của hiện tượng bên trong tâm của nghiệp. Từ một hành vi bất thiện nhỏ nhặt, chúng ta có thể phải chịu đựng bất ổn trong hàng trăm hay hàng ngàn kiếp sống. Theo như lời dạy của Đại Tôn Giả Long Thọ, nếu chúng ta lừa gạt một chúng sinh, chúng ta sẽ bị các chúng sinh khác lừa gạt lại trong một ngàn đời. Vì nghiệp có thể phát triển, chúng ta phải hết sức thận trọng tránh không tạo nghiệp bất thiện dù là rất nhỏ. Với các hành vi bất thiện dù là rất nhỏ nhặt liên quan đến các đối tượng quan trọng như cha mẹ, các vị thầy, vân vân, chúng ta có thể bắt đầu nhận lãnh quả báo ngay trong đời này và rồi tiếp tục gánh chịu các vấn đề bất ổn trong nhiều kiếp tiếp theo sau. Chúng ta không nên bất cẩn phạm vào một hành vi bất thiện chỉ vì cho rằng nó quá nhỏ nhặt không quan trọng tự bảo vệ mình tránh khỏi các nghiệp bất thiện, cho dù rất nhỏ nhặt, sẽ có ích cho ta trong đời này và nhiều đời sau nữa. Chúng ta sẽ được sống lâu, khỏe mạnh, giàu có và ít gặp phải các vấn đề bất ổn. Cho dù chúng ta đang thực hành tình hóa nghiệp, nhưng nếu ta cứ tiếp tục tạo nghiệp bất thiện, thì sẽ không khác gì một con voi đi xuống hồ để tắm cho sạch, rồi sau đó lại trở lên lăn vào phủng bùn Việc thực hành tình hóa nghiệp sẽ không bao giờ kết thúc trừ phi chúng ta ngưng tạo nghiệp bất thiện. Hai quy luật còn lại về nghiệp là Thứ nhất, người ta không thể lãnh chịu quả báo nếu trước đó không tạo ra nhân. Thứ hai, nghiệp đã tạo ra sẽ không bao giờ tự nhiên mất đi. Các hành vi bất thiện của thân Giết hại Bất kỳ một hành vi giết hại nào đã hoàn tất và thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất cứ tâm mê lầm nào khác đều là bất thiện và sẽ dẫn đến bốn loại khổ đau. Để hoàn tất một hành vi giết hại, bắt buộc phải có liên quan đến bốn yếu tố, thực thể, tư tưởng, hành động và kết quả. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố đó thì hành vi giết hại chưa hoàn tất. Loại khổ đau thứ nhất gọi là quả báo chín mùi của nhân, tức dị thuộc quả. Có nghĩa là khi nhân giết hại đã chín mùi sau một thời gian, chúng ta sẽ tái sinh vào một trong những cảnh giới thấp như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Một cách tổng quát, nghiệp giết hại nặng nhất sẽ dẫn đến tái sinh vào địa ngục. Nghiệp giết hại ít nặng hơn sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Nghiệp giết hại nhẹ nhất sẽ tái sinh vào cõi súc sanh. Sau một thời gian lâu dài ngoài sức tưởng tượng Khi nghiệp tái sinh vào các cảnh giới thấp đã càng kiệt Và nghiệp thiện đã tạo ra trong các đời quá khứ trước kia trở nên mạnh hơn Chúng ta sẽ tái sinh vào cõi người Lúc mang thân người chúng ta phải tiếp tục trải qua ba loại khổ đau khác Loại khổ đau thứ hai là phải chịu quả báo còn lại tương tự như nhân đã tạo Có nghĩa là chúng ta bị chết yểu có thể chết khi còn trong bụng mẹ hay khi còn là trẻ con chúng ta cũng có thể bị người khác hãm hại bị giết hoặc bị bệnh chết vân vân tương tự như chúng sinh đã bị chúng ta giết hại trước đây loại khổ thứ ba là quả báo phụ thuộc liên quan đến môi trường sống chúng ta sẽ sinh vào một nơi nguy hiểm đang có chiến tranh bệnh dịch lan tràn cũng có thể sinh vào nơi bị khô hạn của các thảm họa bất hạnh Thức ăn, thức uống, thiếu dinh dưỡng, khó tiêu khóa, dễ gây bệnh. Thuốc men không có hiệu quả. Mặc dù thức ăn và thuốc men nói chung chỉ là các điều kiện hỗ trợ cuộc sống, tức duyên. Nhưng vì đã tạo nghiệp giết hại trong quá khứ, nên các yếu tố hỗ trợ đó lại trở thành các chướng ngại cho cuộc sống và thậm chí có thể đưa ta đến cái chết. Loại khổ thứ tư là quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ. Có nghĩa là, khi được sinh lại làm người. Các chủng tử do hành vi giết hại trong quá khứ để lại trong tâm sẽ thúc đẩy ta tái diễn hành vi giết hại. Đó là thói quen từ quá khứ. Và rồi lại một lần nữa, việc thực hiện hoàn tất hành vi giết hại sẽ là nhân cụ thể khiến chúng ta phải chịu báo ứng trải qua bốn loại khổ đau vừa nói trên. Và trừ vì chúng ta thay đổi thái độ, chấm dứt hành vi giết hại, Bằng không thì chúng ta sẽ mãi mãi tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn Và do vậy phải liên tục chịu đựng khổ đau Tuy nhiên chúng ta có thể chặn đứng tiến trình liên tục nói trên Nếu ta thay đổi thái độ cũng như hành động Và thệ nguyện từ bỏ việc giết hại Việc giữ trọn lời thệ nguyện không giết hại Sẽ được quả hưởng bốn loại hạnh phúc Khi chúng ta hiểu rõ được quả của mười hành vi bất thiện Của thân khẩu ý là gì Chúng ta đương nhiên biết rõ được quả của mười thiền nghiệp Quả chính mùi loại hạnh phúc thứ nhất Của việc giữ trọn lời thệ nguyện không giết hại Là chúng ta sẽ tái sinh vào các cõi trời hay cõi người Quả tương tự như nhân đã tạo loại hạnh phúc thứ hai Là chúng ta sẽ được sống lâu Quả phụ thuộc hạnh phúc thứ ba Là chúng ta sẽ sinh vào nơi ít có sự đe dọa Ít sự sợ hãi Nơi đó thức ăn và thức uống rất dồi dào Thực phẩm nhiều dinh dưỡng Dễ tiêu hóa, không gây bệnh Và có nhiều thuốc men tốt. Tất cả những điều kiện này tức duyên Giúp ta được sống lâu Chúng ta được như hiện nay Là đang hưởng quả của những thiện hạnh Giữ lời nguyện không giết hại trong quá khứ Quả thứ tư thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, có nghĩa là chúng ta tiếp tục tu tập giữ lời thệ nguyện không giết hại và từ việc giữ trọn vẹn lời nguyện không giết hại một lần nữa, chúng ta lại được hưởng quả của bốn loại hạnh phúc trong các đời sau. Vì nghiệp có tính phát triển, chúng ta có thể hưởng quả thiện này trong hàng trăm hoặc thậm chí là hàng ngàn đời sau nhờ vào việc giữ lời thệ nguyện không giết hại chỉ trong một ngày. Việc làm lành trong chỉ một ngày ở đời này có thể mang lại hạnh phúc trong hàng ngàn đời sau. trộm cắp Hành vi bất thiện thứ hai là trộm cắp, tạo thành nghiệp bất thiện khi được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất kỳ tâm mê lầm nào khác. Và cũng như vậy, hoàn tất hành động trộm cắp sẽ dẫn tới quả báo bị bốn loại đau khổ. Quả báo chính mùi của hành vi này là sẽ tái sinh vào các cảnh giới thấp, Còn loại thứ hai, quả báo tương tự như nhân đã tạo là ngay cả khi được sinh trở lại làm người, chúng ta sẽ phải sống nghèo khổ, không có điều kiện tự nuôi sống. Ngay cả khi có vật sở hữu, chúng ta cũng không thể dùng trọn vẹn mà phải để cho người khác dùng. Thậm chí, vật sở hữu của chúng ta cũng có thể bị tịch thu hay bị mất cấp. Bị mất tài sản hay bị đánh cắp là quả của nghiệp bất thiện trọn cắp trong quá khứ các đời quá khứ và ngay cả trong đời này. Quả báo phụ thuộc, loại thứ ba, là chúng ta sẽ sống trong một nơi xảy ra liên tục các tai ương như hạn hán, lục lội, ngay cả mùa màng cũng bị sâu bỏ, côn trùng hay xúc vật phá hoại. Chúng ta phải nhận biết rằng, việc chúng ta bị nghèo khổ, chịu đựng các thảm họa khác nhau, có nguồn gốc từ nghiệp trộm cắp bất thiện của chúng ta trong quá khứ. Phương pháp cụ thể để phát triển kinh tế của một đất nước Và để cải thiện môi trường Là phải thay đổi tâm người dân của đất nước đó Nhờ vào sự thay đổi hướng tới thái độ hiền thiện Người dân mới có thể làm được những hành động tốt lành Chẳng hạn như bố thí, rộng lượng với người khác Và thệ nguyện không trộm cắp Và chính nhờ vào những hành vi tốt lành này Mà họ có thể được giàu sang trong đời này và các đời sau Chỉ riêng sự thay đổi thái độ này cũng đã cho họ khả năng tạo ra nhân để phát triển kinh tế và làm cho mức sống tốt đẹp hơn. Trừ phi người dân của một đất nước thay đổi thái độ và hành động, bằng không thì các vấn đề bất ổn vẫn tiếp tục. Và điều quan trọng nhất là vì họ đang sống trong một cuộc sống thiếu thốn, kết quả của hành vi trộm cắp bất thiện trong quá khứ, nên họ lại trộm cắp hay làm hại người khác để sinh tồn. Họ tưởng rằng đang tự cứu mình bằng hành vi trộm cắp, nhưng thực ra họ lại tạo thêm nhân cho vấn đề cũ là trộm cắp tiếp diễn. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, loại thứ tư, có nghĩa là khi đã trộm cắp rồi, giờ đây chúng ta lại trộm cắp tiếp. Và khi thực hiện hoàn tất việc trộm cắp, chúng ta lại phải chịu quả báo với bốn loại khổ nữa. Trừ phi chúng ta chuyển hóa tâm và thực hiện lời thệ nguyện không trộm cắp, Bằng không thì tiến trình tạo nghiệp trộm cắp sẽ tiếp tục không ngừng. Như tôi đã giải thích khi đề cập đến việc lập thể nguyện không giết hại, ở đây cũng vậy. Điều tốt đẹp sẽ khởi sinh một khi chúng ta chuyển đổi thái độ và hành động bằng việc lập lời thể nguyện không trộm cắp. Và rồi, quả báo chính mùi của việc này là chúng ta sẽ tái sinh ở cõi trời hay cõi người. Quả báo tương tự như nhân đã tạo có nghĩa là chúng ta sẽ được giàu sang. quả báo phụ thuộc có nghĩa là chúng ta sẽ sinh vào một nơi mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và sẽ không bị thiếu thực phẩm. quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta sẽ tiếp tục tu tập giữ lời thệ nguyện không trộm cắp. tà dâm cũng giống như nghiệp giết hại và trộm cắp, hành động tà dâm không từ nó hiền hữu mà xuất phát từ tâm. Tà dâm trở thành nghiệp bất thiện nhân của khổ đau là do nơi tâm. Đó trở nên nghiệp bất thiện nếu bị thúc đẩy bởi động cơ ích kỷ. Xuất phát từ tâm vị kỷ là nguyên nhân kích động sự ham muốn và các tâm phiền não khác nổi lên. Tà dâm do tâm vị kỷ là một hành động bất thiện và chỉ đưa tới những vấn đề rắc rối. Việc hoàn tất hành vi tà dâm cũng sẽ dẫn đến bốn loại khổ đau. Thứ nhất, Quả báo chín mùi của hành vi này là chúng ta sẽ sinh vào các cảnh giới thấp và thời gian kéo dài tùy thuộc tính chất nghiêm trọng của hành động tà dâm đó. Rồi khi tái sinh trở lại làm người, chúng ta trải nghiệm loại khổ đau thứ hai. Đó là quả báo tương tự như nhân. Có nghĩa là chúng ta phải chịu sự khổ vì bất hòa trong quan hệ vợ chồng và người bạn đời của ta thường hay bỏ ta để đến với người khác. Quả báo phụ thuộc loại khổ thứ ba Của hành vi tà dâm Là chúng ta sẽ sống trong những nơi Nhờ nhớp bùng lầy Ở đó có nhiều bệnh nguy hại Và còn nhiều thứ khác tương tự Nếu được sống nơi sạch sẽ Nó cũng khiến chúng ta thỉnh thoảng Phải đến những nơi bùng lầy bẩn thiểu Và rồi chúng ta nên nhớ rằng Đó là quả báo phụ thuộc Của nghiệp tà dâm Quả báo thúc đẩy Tái diễn nghiệp cũ loại khổ thứ bốn Có nghĩa là Chúng ta có khuynh hướng phạm vào việc tà dâm trở lại Vì thói quen quá khứ Các dũng tử của hành động tà dâm bất thiện trong quá khứ Đã lưu lại trong tâm Thúc đẩy ta thực hiện việc tà dâm lần nữa Và rồi khi hoàn tất việc tái diễn hành động bất thiện đó Sẽ khiến chúng ta phải tiếp tục chịu quả báo Bốn loại khổ đau Các hành động bất thiện của lời nói tức khẩu Nói dối Nói dối vì động cơ của tâm vị kỷ hay vì các mê làm khác là một hành vi bất thiện. Và việc hoàn tất hành vi này cũng sẽ đưa tới quả báo bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi là chúng ta sẽ tái sinh trong các cảnh giới thấp. Rồi khi được trở lại làm người, chúng ta phải nhận chịu quả báo tương tự như nhân đã tạo. Tức người khác sẽ nói dối với chúng ta. Cho nên khi có ai nói dối với chúng ta, chúng ta cần phải nhận ra rằng Đó là quả báo của nghiệp bất thiện nói dối mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Quả báo phụ thuộc của hành vi nói dối là chúng ta sinh ra ở một nơi đầy dẫy sự đe dọa, sự lừa gạt, hay một nơi mà chúng ta làm gì cũng không thành công. Nếu là nông dân, mùa màng của chúng ta bị thất thu. Nếu chúng ta kinh doanh nhà hàng hay tiệm buôn lẻ, chúng ta không có khách hàng. Nếu là tài xế taxi, chúng ta không có khách. Các thất bại như thế là quả báo phù thuộc của nghiệp bất thiện nói dối trong quá khứ. Còn loại thứ tư, quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta sẽ tiếp tục nói dối nữa. Và như vậy, vòng luân hồi đau khổ lại tiếp tục. Nói vô khống Nói vô khống là một hành vi bất thiện được thúc đẩy bởi động cơ của tâm vị kỷ. Và một khi hoàn tất, thì hành vi này sẽ có quả báo chịu bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi, loại khổ thứ nhất là chúng ta sinh vào các cảnh giới thấp. Rồi khi chúng ta chịu quả báo tương tự như nhân, loại thứ hai, có người sẽ phù khống chúng ta, gây chia rẽ giữa chúng ta và những người khác. Chẳng hạn như gây chia rẽ vợ chồng chúng ta, cha mẹ, con cái hay các vị thầy tâm linh, vân vân. Quả báo phụ thuộc loại thứ ba, là chúng ta sẽ sinh vào những nơi khó chịu, nơi núi non hiểm trở, thung lũng lồi lỏng, có rất nhiều mối đe dọa và nguy hiểm trong cuộc sống ở đó. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ loại thứ tư là chúng ta lại phạm vào nghiệp nói vu khống. Và khi hoàn tất hành vi nói vu khống, chúng ta lại phải chịu quả báo bốn loại khổ đau. Điều này khiến cho nghiệp nói vu khống tiếp tục không ngừng. Nói lời ác nghiệt Nói lời ác nghiệt là một hành vi bất thiện được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hoặc các tâm mê làm khác. Và mỗi lần hoàn tất việc nói lời ác nghiệt, chúng ta sẽ chịu quả báo bốn loại khổ đau. Quả báo chính mùi là chúng ta bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Rồi khi chúng ta trở lại làm người, chúng ta phải chịu quả báo tương tự như nhân loại hai. Có nghĩa là người khác sẽ nói lời ác nghiệp với chúng ta. Khi chúng ta chịu quả báo này, chúng ta cần nhận ra rằng đó là quả của nghiệp trong quá khứ, vì chúng ta đã nói lời ác nghiệp với người khác. Và dù lời nói có vẻ như dịu dàng nhưng hàm ý ác nghiệp, gây tổn thương cho người đối thoại với ta thì cũng được xem là lời ác nghiệp. Quả báo phụ thuộc loại 3 của hành vi nói lời ác nghiệp là chúng ta Phải sống ở chỗ xấu xí khô cằn, không có nước hay cây cối. Nơi đó có nhiều đá hay các bụi cây có gai hoặc cây cối bị cháy xém và nơi đó luôn bị nguy hiểm. Có nhiều tội ác xảy ra. Quả báo thúc đẩy tới những nghiệp cũ loại bốn có nghĩa là chúng ta bị xui khiến, lại phạm vào việc nói lời ác nghiệt với người khác lần nữa. Nói lời vô nghĩa Nói vô nghĩa là một hành vi bất thiện được thúc đẩy bởi động cơ vị kỷ hay các tâm mê lầm khác. Và khi hoàn tất xong hành vi nói vô nghĩa, chúng ta bị quả báo bốn loại khổ đau. Cũng như trên, quả báo chín mùi là chúng ta sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là lời nói của chúng ta chẳng có hiệu lực. Khi chúng ta nói với ai, họ chẳng thèm nghe hay chẳng làm theo lời ta nói. Khi chúng ta nhờ ai giúp đỡ Thì chẳng ai nghe và giúp ta Quả báo phụ thuộc là chúng ta sống ở một nơi Mà cây không có trái hoặc trái ra không đúng lúc Thậm chí có trái Xem bên ngoài tốt tươi Nhưng bên trong đầy sâu hay không chín được Nếu có trồng trọt thì không thể kéo dài thêm nhiều mùa Nơi chúng ta ở để dãy sự nguy hiểm, sự đe dọa Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta tự mình có thói quen nói lời vô nghĩa, lặp lại mãi mãi. Các hành động bất thiện của tâm, tức ý. Tâm tham lam Hoàn tất hành vi tham lam cũng sẽ đưa đến quả báo khổ đau theo cách như trên. Quả báo chín mùi là chúng ta tái sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là chúng ta luôn bất mãn, không thích hài lòng. Chúng ta không có được những vật sở hữu mà ta mong muốn. Ví dụ, khi chúng ta muốn mua một món đồ gì đó, nhưng khi ra siêu thị thì người khác đã mua mất rồi. Hoặc nếu ta tìm cách để thực sự mua được, thì nó cũng nhanh chóng hư hỏng. Quả báo phụ thuộc của tâm tham lam là chất lượng và khả năng thu hoạch vụ mùa hay các thứ hưởng thụ khác ở nơi chúng ta sống nhanh chóng xa suốt. Mùa màng không gieo trồng được, hay gieo lên thư thớt và bị sâu bỏ hay chim chóc thú hoang phá hoại. Một thí dụ về quả báo phụ thuộc của tâm tham lam là trái cây bên ngoài trông ngon lành nhưng khi ăn vào lại dở. Dù rằng đây có thể là quả của các nghiệp bất thiện khác. Quả báo thúc đẩy tới diễn nghiệp cũ là chúng ta tiếp tục tham lam không ngừng ham muốn. Ác ý Ác ý là ý muốn gây hại cho người khác Quả báo chính mùi của ác ý là tái sinh vào các cành giới thấp Quả báo tương tự như nhân là người khác sẽ có ác ý đối với ta Quả báo phụ thuộc là chúng ta phải sống Ở nơi có nhiều sự đấu đá tranh giành, có bệnh truyền nhiễm Và nơi có nhiều ma quỷ, rắn độc, bò cạp, sâu bỏ hại người Nếu thỉnh thoảng chúng ta bị như vậy Chúng ta cần nhận ra rằng Những sự việc đó xảy đến cho chúng ta là do quả của ác ý trong quá khứ để để lại các chủng tử trong tâm ta. Các chủng tử bất thiện đó đã khiến cho các vấn đề như vậy xảy ra nơi chúng ta ở. Những biểu hiện này đều là sự tạo tác của tâm chúng ta. Quả báo thúc đẩy tái nhiễn nghiệp cũ là chúng ta tiếp tục có những ác ý đối với người khác, thúc đẩy việc gây nguy hại cho người khác. TÀ kiến Người có tà kiến nghĩa là không công nhận có sự tái sinh, nghiệp báo, tánh không Hay bất kỳ sự việc nào khác quả thật hiện hữu Quả báo chính mùi của tà kiến là tái sinh vào các cảnh giới thấp Quả báo tương tự như nhân là chúng ta khó lòng hiểu được Phật Pháp Bất kể là chánh Pháp có được giảng giải hợp lý đến đâu đi chăng nữa Chúng ta cũng khó mà nhận hiểu được dù chỉ một lời Chúng ta còn hành động không trung thực, che giấu lỗi lầm của mình và lười gạt người khác. Quả báo phụ thuộc của tà kiến là chúng ta sống ở nơi dơ nhớp. Nếu nơi đó trước đây từng có mỏ vàng, mỏ ngọc hay mỏ dầu, thì bây giờ sẽ không còn nữa. Chúng ta còn xem khổ đau là hạnh phúc, dơ nhớp là sạch sẽ, vân vân. Khi ta gặp vấn đề và cần sự giúp đỡ, thì không có ai giúp. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, là chúng ta lại khởi tâm tà kiến. Nếu chúng ta muốn sống khỏe, sống lâu, thì ngay từ bây giờ cho đến mãi mãi các đời sau, chúng ta phải thay đổi tâm, thay đổi hành động bằng cách thực hiện thệ nguyện từ bỏ 10 điều bất thiện. Đây là giải pháp hết sức căn bản. Hạnh phúc hiện tại và ở các đời sau chỉ có khi chúng ta từ bỏ được 10 điều bất thiện này. Đức Phật dạy rằng, Chính ta là người dẫn đường hoặc kẻ thù của chính mình. Khi ta tạo nghiệp tốt, nhân của hạnh phúc, thì ta là người dẫn đường cho chính mình. Nhưng nếu chúng ta tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn thông qua việc khởi lên các suy nghĩ bất thiện, thì chúng ta là kẻ thù của chính ta. Vì chúng ta là người tạo tác hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình, nên chúng ta có sự tự do không thể lường hết được. Với rất nhiều tự do như vậy, Để làm cho cuộc đời mình tốt hơn, nên chúng ta có đầy đủ mọi hy vọng. Khi hiểu biết được các lời dạy của Đức Phật về nghiệp quả, chúng ta sẽ biết được nhân của hạnh phúc và cách thức tạo ra các nhân đó. Chúng ta cũng biết được nhân của khổ đau và cách thức loại trừ các nhân đó. Chúng ta có sự tự do về tâm ý, vì nếu muốn hạnh phúc thì chúng ta có thể tạo ra nhân để đạt được hạnh phúc. Nếu muốn chấm dứt khổ đau Thì chúng ta có thể loại trừ hết Hay giảm bớt nhân của khổ đau Càng hiểu biết về nghiệp quả nhiều hơn Chúng ta càng có nhiều tự do tâm ý nhiều hơn Hiểu biết về nghiệp không phải là giam hãm bỏ tù mình Thay vào đó chúng ta giải phóng mình khỏi nhà tù khổ đau Nhà tù của mê lầm Sự hiểu biết về nghiệp quả Sẽ cho chúng ta chiếc chìa khóa Để mở cửa thoát khỏi nhà tù và những cảm xúc tiêu cực mà lâu nay chúng ta bị giam chặt trong đó. triết lý cơ bản của Đức Phật là chúng ta là người tạo tác hạnh phúc hoặc khổ đau cho chính bản thân và không có ai khác là người tạo tác cả. Mọi việc mà chúng ta làm, kể cả việc đang đọc quyển sách này, đều là quyết định của chính ta, không hề được quyết định bởi bất cứ ai khác. Mọi sự việc mà chúng ta trải nghiệm trong từng giây phút của từng ngày qua đều là sản phẩm tạo tác của chính tâm thức ta.